Sở vân định quay người lại nói gì đó với nghiêm tiểu thiền thì bỗng thấy mặt ông ta tái đi hám mồm to lên mà chưa kịp nói nên lời. Sở vân lập tức tung người thẳng đứng lên cao hơn trượng. Ngay lúc đấy ngọn thiết can của trường lăng đã điểm vút tới sượt dưới đế giày của chàng nghe vút một tiếng kinh người. Rồi thân hình của sở vân đang ở trong không trùng lại bắn lên cao thêm hai trượng nữa cười sang sàng nói Ồ oh, trưởng đại chủ tay đánh lén của người có thể nói là thiên hạ vô địch đấy. Trưởng Lăng không nói gì, tay năm năm chiếc cần câu thép được ghép dài hơn 7 thước từ ba đoạn thép. Lúc thường rút ra lồng vào nhau, trông như là một chiếc gậy sắt có thể để trong tay áo dài được, không ai trông thấy. Lúc này Trường Lăng đang vũ lộng chiếc cần câu thép nghe vụ vụ như là mưa bão, cố tấn công vào sở vân tới tấp, đủ mọi phương vị, thế công hiểm ác vô cùng. Nhưng thân hình sở vân lúc này như là con lý ngư vần sóng, lúc thì như là con đại bàng truy phòng, cứ như là một đám mây, một làn khói mỏng, hư ảo, luồn qua hết lớp kinh phòng này đến lớp tử khí nọ, cứ như là một ảo ảnh. Trưởng lăng vô cùng kinh dị, tức mình biến chiều tung ra hàng mấy mươi doài nữa, cực kỳ cường mãnh. Đồng thời tả trưởng vận kinh lực phóng vào chân của sở vân, hai luồng kinh khí nhanh như chớp. Thân hình sở vân đang từ trên cao hạ xuống, thấy thế chàng hít một hơi chân khí nạp xuống đàn điền thân hình lại lập tức bắn vọt trở lên tránh hết được mọi thế công của đối thủ vào hạ bàn của mình đồng thời nhằm vào trường lăng phát ra mấy trường liên hoàn nhất cam tàu xuống tấn vùng cương tiêu lên múa vun vút tạo nên một bức tường dày đặc kình phòng phản công vào trường lực của đối phương ầm một tiếng long trời lở đất thân hình của sở vân từ không trung lộn lại một vòng rồi bay trở lên ba thước nữa còn trường lăng mặt vàng như nghệ bật lùi ra sau hơn 7 bước ngọn cương tiên trong tay rung động không ngừng bỗng từ trên không sở vân lại gầm lên một tiếng rồi cất tiếng hú thật là dài rồi lướt thẳng vào đối thủ tung ra liên tiếp mấy mười trường xong cước phóng vào lưng của đối phương nhanh như gió cuốn lúc ấy sau một trận đoàn đấu nội lực cùng sở vân khí huyết trong người của trường lăng còn đảo lộn chưa kịp Trấn định chân Nguyên thì kinh lực của đối phương đã ập đến Theo bản năng, lão ta bật người ra sau để tránh Thì cũng vừa khớp với ngọn cướp của sở vần phóng vào phía sau lưng lão chừng hai thước Quả không hổ danh là một cao thủ thượng thừa Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, trưởng lăng thét lên một tiếng Thân hình của lão ta bắn vọt lên cao Rồi từ trên cao ấy, lão ta lộn một vòng Sử dụng thế mãnh lòng nhập hại Phóng nguồn cương tiền vào yết hầu của đối phương nhanh như là tia chớp Nhưng khi mà thân hình của lão chưa đảo hết vòng, ngọn cương tiên chưa bắn trúng đích, thì hồng trái của lão ta đã bị trúng một cước của sở vân rồi. Thân hình của trưởng lăng lập tức bay lên cao như là một luồng kinh lực đẩy lên vậy. Ngọn cương tiên rơi xuống bãi, không một tiếng vàng. Sở vân không truy kích nữa, mà đứng tại chỗ cười nói. Trưởng đại chủ, kém thua quá xả, xin miễn trách. Trưởng lăng cố gắng đứng lên thật là vững trên mặt đất, chiếc mũ da đã bay mất từ lúc nào. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mồm cứ mấp máy giật giật. Mắt nhìn ngọn cương tiền rơi trong đám cỏ mà cũng không còn sức để mở cúi xuống lấy. Nhiêm tiếu thiên thấy thế thì bật cười hà hà nói. Ồ sao nào, lão trưởng, ta đã nói, ngươi không biết sĩ diện của đúng không, có chịu chưa? Ta đã nói, nếu ngươi có kém ta thì cũng còn chiến đấu được trăm chiều chưa người lại đòi so sánh với sở lão đại của ta ừ. <cười> Quả là không biết trời cao đất dày là gì. Bỗng nhiên trưởng lăng cúi xuống nhặt lấy ngọn cương tiền. Rồi đâm vút vào yết hầu của nghiêm tiếu thiền. Còn tay trái của hắn vung ra bảy đốm đèn. Chưa làm bảy vị trí bắn vút vào người sở vân. Nghiêm tiếu thiền bình tĩnh vung kim cô vĩ lên. Cuốn lấy ngọn cương tiền. Mồm vẫn cứ nói. Oh, ta đã bảo dội mà. Họ trưởng người quả là đổ độc ác. Lúc ấy những đốm đen loáng bay phóng về phía thân hình của sở vân, hình tròn như là những đồng xu, những bóng đen chắc chắn là từ một chất độc kịch độc lên đó rồi. Tràng ta chờ cho những ám khí ấy tới gần, thân hình mới uốn lượn như là một cành dương liễu, khéo léo lách qua những khoảng không gian chật hẹp không đồng nhất ấy một cách nhẹ nhàng. Nhưng cho bảy đốm đen ấy bay qua sát sàn người chàng, rồi rơi tập trung vào một nơi cách chàng bảy tấc ngay lúc ấy vừa trao đổi với trưởng lăng được bà trưởng nhìn thấy ám khí ấy cô yến la Hán đã vội kêu to lên sở sư đệ hãy tránh ra xa đó là hỏa tiều đạn của đại hồng sơn đặc chế đấy lúc đó có những tiếng như là tiếng chè chè rồi những tia sáng như là pháo hoa lóe lên bắn tung ra bốn phía một làn khói dày đặc tuôn ra mùi vị rất là khó ngửi sở vân nhìn cảnh ấy cau mày rồi lập tức quát to lên các huynh đệ hãy chú ý, hãy mau áp chế kẻ địch bằng mọi cách. bọn chúng định gây rối loạn rồi tẩu thoát đấy. Cổ Hiền la hắn tức giận la ầm lên, hừ, cái lão thất phù hội trưởng này thật là xảo quyệt. người là kẻ mà ta không thể nào tha thứ được đâu nhẽo. Nói xong ông ta múa tít kim cô vĩ, tòa kim quang tấn công như là vũ bão vào hội trường. hắn ta cũng liều chết vung cương tiêu lên quật lại tới tấp, quyết liều chết đánh nhau với nghiêm Tiếu thiên Lúc ấy, một đám quả cây lớn đã bốc cháy, và những nơi lần cận bị tia lửa ấy bắn vào cũng bốc cháy. Khói trắng bay dày đặc, mùi vị khó ngửi vô cùng, lại cay mắt không thể nào chịu được. Sở vân phòng bế mũi miệng, đưa mắt nhìn quanh, thì thấy ngũ nhạc nhất kiếm đã chiếm được thượng phòng, ép dần chiêm như lòng vào thế bị động. Nhưng khói trắng bay đến làm cho biện thường khói chịu, chiêu thức không chuẩn xác và uy lực như trước đây nhưng chiếm như lòng thì có vẻ như là không hề bị màn khói trắng ấy làm ảnh hưởng gì tứ từ lòng thì chỉ còn đang cố gắng gượng để mà né tránh chạy quanh khố tỵ nhờ làn khói ấy mà cố kéo dài trận đánh chứ không dám trực diện đối với khố tỵ sở vân nhìn thấy phần thắng đã nằm trong tay nhưng mà vẫn lo sợ có những biến đổi bất ngờ xuất hiện chàng khẽ hít một hơi không khí sở vân vỗ xéo hai cánh tay thân hình như là một ngôi sao bay xuyên vào trong màn khói lửa. Người đầu tiên chàng trông thấy trong màn khói dày đặc ấy là Ngân Qua Phi Tình, Thường Đại Khí, đầu tóc dối bời, tay cầm một thanh đào. Lão đang cùng với bạch y tú sĩ Đào Quang hỗn đấu, mà Đào Quang có phần thất thế. Thật ra thì Thường Đại Khí tuy là có bị nội thương nặng, nhưng mà sự căm phẫn trong lòng hắn còn lớn hơn nhiều. Khi nãy, trước sự khống chế của Quần Hùng, Hắn thấy rõ đối phương ai nấy công lực siêu tuyệt nên là không dám vọng động. Nhưng mà khi bắt đầu hỗn loạn đã cho hắn cơ hội và dũng khí. Thế là dưới ám hiệu của hắn, những thuộc hạ còn sống sót của khôi kỳ đội lại dốc toàn lực vùng lên tấn công vào đối phương bên cạnh. Công tâm mà nói, võ học của thường đại khí trong lục lâm hắc đạo phải coi là một trong những cao thủ bậc nhất. Thêm nữa lúc này hắn đang liều mạng nên làm cho bạch y tú sĩ Đào Quang Võ công tuy là cao, cũng không tránh khỏi tay chân lúng túng. Kim Bồ Đề tạo công nghiến răng nghiến lợi, vung đao đối với tử bào đồng quẩy công tôn hùng. Nhị khoái tử Châu Hàn, thương tích không nhẹ, nhưng mà không cầm chịu chết, liều mạng xông vào xích kỵ truy phòng lạc thầm. Nhị môn thần lôi vọng, như là một hung thần hỗn chiến với tiêu giang nhị quái. Nhân biển đảm La Kỳ, xuất lính ba tiền còn lại trong tứ vũ sĩ đang nhắm vào hướng ngũ nhạc nhất kiếm biện thường. Sở vân nhìn thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, liền không thể nào để chậm trễ, quát to lên. Thường đại khí, người vẫn không chịu ra lệnh cho thuộc hạ đỉnh chiến ử. Lẽ nào người muốn khiến cho khôi kỳ đội của người bị tiêu tan hủy diệt đến mức không còn có thể khôi phục được nữa hay sao? Nghe tiếng sở vân nói, thường đại khí hơi lưỡng lự một lúc, rồi lại múa tít thành đào, kinh lực cuồn cuộn như là sóng trào. Nói lớn, hừ, thôi đi, họa sở kìa, thôi đi, hôm nay, thương mẫu ta trả cho người cái đầu của ta đây này. Bên cạnh đó tào công mặt đỏ bầm, hơi thở hồn hển nghe thấy thế thì điên cuồng gào lên. Đại đường giả tào công này chết sống luôn luôn theo sát người, dù có xuống cửu tuyển, thì tào công này cũng vẫn vậy. Thường đại khí cô cua, cua thanh đào lớn, cười nói, khá lắm, tào sứ giả. Ta luôn bên nhau, luôn luôn bên nhau. Sở vân lắc đầu than thầm một tiếng, rồi cao giọng nói. Thường đại khí, người chớ có liều lĩnh. Sao người không nghĩ xa một chút, không nghĩ đến việc trùng hưng khôi kỳ đội ử, không nghĩ tới việc khôi phục thanh danh của người sao? Thường đại khí gầm lên. Đánh chết bây giờ. Với tình hình của ta lúc này, làm sao có thể khôi phục như cũ? Hừ, <cười> sở vân kìa. Người không cần phải thuyết giảm lung tung nữa. Ta hận không thể ăn tui nốt sống được người. Sở vân lại thở dài một tiếng nói. Thường đại khí, không còn hy vọng đình chiến hay sao. Sở vân, việc sống chết của ta do người quyết định đấy. Nhưng cao thủ Đại Hồng Sơn không ai chịu hồi đáp. Họ vẫn làm xả vào, định thả liều mạng kịch chiến, không ai chịu dừng tay. Sở vân lắc đầu, quay lại thì thấy từ bào đồng quài đang băng bó thương tích cho bệnh y tú sĩ Đào Quang. Còn xích kỵ truy phòng thì bước đến nơi bốc hợp đang phủ phục trên thi thể của bốc linh. Bỗng một tiếng sừng sốt thảm thiết vang lên. Trời ơi, bốc hợp chết rồi, bốc hợp cũng chết rồi. Nghe xích kỵ truy Phong kêu lên thế, sở vân bước lại đỡ thân hình của bốc hợp đặt nằm ngửa ra, thì thấy máu từ miệng của ông ta ướt đấm trang nói với vẻ xót xa. Bốc hợp đã cắn lưới tự vấn để đi theo anh của mình. Ôi, cốt nhục thầm cằn. Từ vào đồng quải nhòa lệ đưa mắt nhìn sở vân hỏi. Sở đại hiệp, không còn khả năng cứu chữa nữa sao? Sở vân lắc đầu buồn bã nói. Muộn rồi, muộn mất rồi, mà cũng không nên làm thế. Sở vân nói lớn giỏi đấy, họ thường kia, đợi kiếp sau, chúng ta bàn nhau cho rõ ranh giới bạn thủ. Vừa dứt lời sở vân đã cất tiếng hú, rồi lao vút tới ngân qua phi tình. Thường đại khí bật cười một tràng dài, múa tít thanh đào, chặn đứng đường tấn công của sở vân. Bạch y tú sĩ lao mồ hôi trên chán, tu người phóng trường vào hồng của thường đại khí. hữu ước đột ngột đá vào đàn điền của đối phương. Thanh Khổ Tâm Hắc Long trong tay của Sở Vân, ngay từ trên không đã bắn ra 13 đóa hoa kiếm lao vút xuống, kéo theo những đóa hào quang sáng lấp lánh chụp xuống đối phương. Đó chính là cô quang kiếm pháp mà chàng đã khổ luyện trên hoàng đảo. Lúc này sử dụng chiêu cô anh mãng không trong Lục Tuyệt thức. Ngân qua phi tinh không hề né tránh, vung đao đánh thẳng vào thế công của Sở Vân, rồi nghiêng sang bên, chém xuống chặn đường tiến của Bạch Y Tú sĩ. Tà trường vận đủ 12 thành công lực phóng vào ngực Sở Vân. Bạch Y Tú Sĩ đầu tiên đấu cùng với ba người áo lam của Mãnh Long hội đã bị trúng thương. Với lại đã dùng quá nhiều chân lực để giao đấu với ngân qua phi tình nên chiêu thức không còn linh hoạt, thậm chí thân hình không thi triển phù hợp với thế kiếm. Nên lúc đó chàng không ngờ Thường Đại khí lại bỏ thế công của Sở vần mà tấn công chàng. Vì vậy Sở vân công lực siêu tuyệt dù không hề phòng bị nên là không kịp trở tay. Nhìn thấy tình thế thì lo lắng vô cùng, tăng thêm tốc độ thế kiếm, miệng thét lên hai tiếng. Tránh mau! Nhưng lúc ấy Đào Quang đã nhìn thấy rõ thế nguy của đường kiếm đang xỉa thẳng vào người chàng, thì cảm thấy đầu mình trống không. Một vầng sáng lóe lên rồi thì tối sầm lại, chàng không còn kịp nghĩ gì, biết gì nữa. Chỉ thấy một sự đau đớn vô cùng rồi không còn biết gì nữa. nhưng khi lưỡi ác đào của thường đại khí cách người đào quang chừng ba tấc, thì một đạo hàn quang từ phía bên bắn tới, song trường quật thẳng vào lưỡi đào. không hề kịp nhìn thấy sự diễn biến ra sao, cũng không hề có một tiếng kêu thảm thiết, một tiếng kêu đau đớn, mà chỉ có ba thân hình nhuốm máu ngã lăn trên mặt đất, xương thịt ruột gan chất lên một đống, cảnh tượng thật là khủng khiếp. Sở vân trầm ngâm đứng lên, sắc mặt hơi tái đi, biểu lộ một sự thương tiếc vô vàn. Thanh khổ tâm hắc long lấp lánh ba giọt máu tròn rơi xuống. Ngân qua phi tình thường đại khí, hai mắt phẫn nộ nhìn trừng chừng phía trước. Nằm trên mặt đất, toàn bộ thân rồi từ ngực trở xuống dài hơn một thước, đã bị mổ banh ra. Lục phù ngũ tạng tuôn trào xuống đất. Cánh tay phải vẫn nắm chặt lấy thanh ác đào, toàn thân nhuộm máu đỏ lòm. Một tử thi bị xẻ làm hai nửa nằm vắt ngang, mặt nghiêng sang bên, to vẻ vô cùng đau đớn, trước lúc lâm chung hai mắt trừng trừng. Người ấy không phải ai khác mà chính là Tiêu Giang nhị quái, lão đại Bốc Linh. Nằm ở phía ngoài cùng là Bạch Y Tú sĩ Đào Quang. Tấm áo bào trắng của chàng ta nhuộm máu thấm đỏ, từ vai trái xuống đến bên hông là một vết thương sâu hòm nhìn thấy cả xương, máu chảy ròng ròng. Thề gia nhìn thấy đường kiếm hiểm ác của nhân qua phi tinh bổ vào Bạch Y Tú Sĩ Đào Quang, người ở gần nhất là Bốc Linh đã không tiếc thân mình lao vào ngăn cản. Nhưng công lực của Bốc Linh không bằng vào thường đại khí, nên dù song trường của Bốc Linh có đẩy đường đào chạch đi nửa thước, nhưng nửa đao đã chém xuống nửa thân bên phải từ ngực xuống bụng của Bốc Linh, rồi theo đà xá vào Bạch Y Tú Sĩ Đào Quang. Cũng ngay lúc đó, khô Tâm Hắc Long đã banh thầy thường đại khí. Thế là trong chớp mắt ba cao thủ võ lâm nằm đè lên nhau trong vũng máu, hay chết một bị thương, chết thật là thê thảm, bị thương thật là đớn đau. Sở Vân lặng người đi, xúc động đau đớn. Lúc này chàng không còn cảm thấy cảm phẫn nữa, mà chỉ thấy tiếc thương cho những con người đã sớm lìa đời, đã quằn quại bởi những vết thương. Ngay lúc đó có một bóng người ập tới ôm chầm lấy thi thể của bốc linh khóc ròng lên. Người đó chính là bốc hợp, đang đau đớn tột cùng trước cái chết của người anh. Bỗng lại có một thân hình to lớn lao vút tới, quát to như là sấm. Cái lũ dã man có giỏi thì đừng có chạy. Mẹ kiếp, hôm nay mà không ăn tươi nuốt sống các người thì ta thề không mang họ lùi nữa. Thì ra người đó là chấp pháp nhị môn thần lôi vọng của khôi kỳ đội. Vừa mới giao thù cùng với tiêu giang nhị quái Lúc này bốc hợp như là không hề nghe thấy gì Cứ ôm lấy xác của anh mình Mà khóc nức nở Đầu tóc rũ rượi Thấy thế nhị môn thần lôi vọng lao tới Tung ra bảy trường kinh thiên động địa Nhằm vào bốc hợp Miệng gào to lên Chết mẹ mày đi Hôm nay món nợ máu của khủi kỳ đội Buộc người phải trả một phần Ngay vào lúc trường phòng của lôi vọng Dáng vào bốc hợp như là những quả tạ sắt thì đột nhiên từ phía bên, một luồng kinh lực vô cùng hùng hậu đã ập đến, đánh bạt trường phòng của lôi vọng tan đi. Không những thế, mà còn khiến cho thân hình to lớn của lôi vọng bị đánh bật ra phía ngoài hơn 8 thước. Lôi vọng như là không hề để ý, tiếp tục lao tới. Trên chán, những đường gân xanh nổi to lên như là chiếc đũa, hàm răng nghiến chặt, vẻ mặt liều lính bất kể sống chết. Sở vân người vừa xuất trưởng cứu bốc hợp thấy cử chỉ của lôi vọng như thế thì cười khẩy nói, lôi trưởng pháp đã đến giờ của người rồi đấy. lời chưa dứt thì một đạo ngân quang như là một con mãnh xà từ trên cao vút xuống tạo nên chín cái vòng tròn nhỏ lạnh lẽo bắn thẳng vào giữa ngực của lôi vọng với khí thế không cách gì có thể tránh đỡ được. đó chính là một thức nữa trong lục tuyệt thức của cô quang kiếm có tên là ngân cự hủy mục. Nhị môn thần lôi vọng, cảm thấy toàn thân như là có muôn vàn gáo nước lạnh rội vào tê buốt. Rồi cảm thấy mọi việc bỗng trở nên thanh thoát nhẹ nhàng. Tất cả là con số không. Sở vân không thèm kiệt tác của mình, mà thét lên một tiếng, bay vút lên cao ba trượng quát lớn. Thuộc hạ kim đưa mình, một ngọn cỏ cũng không bỏ sót Nói xong thân hình như là một áng cầu vòng, lao vút tới ngân biên đảm La Kỳ và ba hắn tử còn lại trong tứ vũ sĩ. Lúc này đang vây công ngũ nhạc nhất kiếm biện thường. Thân hình chưa đến, thi trường phong của sở vân như là thiên là địa võng, chụp xuống tam vũ sĩ. Còn kiếm khí đã công vào là kỳ. Lúc ấy biện thường liền tập trung khí lực, huy động thần hòa kiếm, sử dụng tuyệt học, triển khai liên hoàn kiếm. Kiếm quang kín trời kín đất bùa vây ngăn chặn lại tấn công của bạch giả sát vô cùng lợi hại. Trường kiếm trong tay sở vân đột nhiên như là biến thức. Vẽ lên những đào bạch quang, từng luồng từng luồng khắp mọi nơi tấn công vào La Kỳ. Còn bà vũ sĩ nọ thì bị trường phong của Sở Vân đánh cho té lên té xuống, hoàn loạn đội hình. Lúc này ngân Miên đảm La Kỳ hồn tiêu phách tán, ngọn ngân đảm trong tay quạt lên vun vút, trường cước tập trung vào để mà ngăn cản thế công của Sở Vân. Mồ hôi của hắn ướt đấm thân hình, hơi thở hồn hển. Cứ mỗi lần xuất chiều. Lờ La Kỳ lại bị đánh dội ngược trở về phía sau năm sáu thước. Thần hỏa kiếm trong tay biện thương biến ảo khôn lường. Lúc thì cuồn cuộn như là báo tố, lúc thì sầm sập như là mưa rơi, khiến cho chiêm như lòng mỗi lúc một thất thế. Bỗng sở vân hét lớn. La Kỳ, ngươi hãy đi theo thường đại khí cho rồi. Lập tức La Kỳ múa tít ngân đàm, tung ra liên tiếp bảy tám độc chiều, miệng thất thành kêu lớn. Họ sợ kia ngươi muốn gì? Sở vân không nói gì. Thanh trường kiếm trong tay vẽ lên 18 đạo hàn quang, tách rời nhau bắn xuống thân hình La Kỳ. Đó chính là thức cô ánh ma ảnh trong cô quang kiếm. Lúc ấy La Kỳ vùng ngân đạm phản công, thì bỗng kiếm quang của sở vân vụt tắt. Và trước mắt La Kỳ là tử thi nát nhừ của thường đại khí. La Kỳ vừa nhìn thấy tử thi của ngân qua phi tinh, Thì dùng mình, sắc mặt như là xác chết kêu lên. Sở vân, ngươi thật là ác độc. Lời hắn chưa dứt, thì 18 đó hàn quang đã xuất hiện nối đuôi nhau lao vút vào là kỳ. Trong chớp mắt, tấm thân to lớn của hắn đã bị phân làm chín đoạn, chỉ còn nhìn thấy một đống xương thịt bày nhảy. Đường kiếm của sở vân như là một con dòng bạc uốn lượn, vây quanh bà vũ sĩ nọ. Lập tức, những tiếng rú thêm lên vàng dội ba thân hình chưa làm sáu mảnh đổ nhào xuống đất. Tiếp đó lại hai tiếng phập phập nữa vang lên, hai cái đầu bắn vút lên không, hai thân hình người áo tím bắt đầu gục xuống. Đó chính là tác phẩm của đại mạc đồ thủ khố tị. Cùng lúc ấy một tấm thân ròng ròng bị xích đồng quái trượng đánh bay lên không trung liên tiếp sáu lần, thân hình nát như bê bết máu, bắn vọt ra xa hơn một trượng rồi mới rơi xuống đất. Đó chính là hữu sứ giả của khôi kỳ đội Tào Công Bị tử bào đồng quải công tôn hùng giết chết Nhìn thấy cái xác của Tào Công bắn đi trong không trùng Nhị khoái tử trù hàn Toàn thân nhuốm máu đang gắng gượng Đối phó với xích kỵ truy phòng lạc thầm Bỗng rú lên một tiếng Hắn lao vọt ra ngoài Chạy lồng lên như là một con trâu điên Thì ra cánh tay trái của hắn Đã bị đối phương chặt đứt Vừa đúng lúc tử bào đồng quải quay người lại Thì thấy Châu Hàn đang bỏ chạy, liền cười nói, hổ oh, huynh đệ định liền trời đấy có phải không? Lập tức quải trượng của công tôn Hùng vụt đến như là một tia chớp, hất bắn thân hình cao gầy của Châu Hàn lên cao 5 thước, rồi quận ngang một trượng nữa. Điều đó làm cho tấm thân ấy quay lộn trong không trung 3 vòng, rồi rơi bịch xuống đất, xương tan máu chảy nhập nhụa. Công tôn Hùng cười sang sảng nói, khôi kỳ! Mãng Long đồng sinh đồng tử. Sở Vân tra gươm vào vỏ, đưa mắt nhìn quanh. Cảnh tượng đầu tiên mà chàng nhìn thấy chính là kiếm linh tử Cung Đình đang chiếm ưu thế, áp đảo Nam Sơn nhất nhỏ. Còn nhất cam Tẩu và Cổ Yến La Hán thì đang kịch chiến bất phần thắng bại. Nhưng nội lực của Cổ Yến La Hán thâm hậu hơn. Nếu như mà cuộc đấu còn kéo dài nữa thì rõ ràng phần thắng sẽ thuộc về ông ta. Khắp khu rừng tử thi nằm kín mặt đất, máu đào nhuộm thấm thàm cỏ xanh. Sở vân đặt tay lên chuôi kiếm, lạnh lùng nói. Các bằng hữu của Đại Hồng Sơn vẫn còn hứng thú đánh tiếp tục như Uy lực của hỏa tiêu đạn không còn nữa, các người nên dừng tay đình chiến đi. Từ Bảo đồng quải nghiến răng nói giọng căm phẫn. Đảo Huỳnh cũng bị thường thế rất nặng, cái lũ khốn nạn này phải phanh thầy xé xác của chúng mới được. Chúng ta còn đợi gì nữa? Phải giết sạch cái lũ khốn khiếp này đi. Vừa dứt tiếng quát vang dội ấy, xích kỵ truy phong đã lao vút về phía bạch sát giả, chiềm như lòng, đang quyết đấu cùng ngũ nhạc nhất kiếm với một mối cằm phẫn tột cùng. Cái chết của hai người bạn thầm rào là bốc lình bốc hợp, làm cho ông ta như điên lên. Nhưng mà sở vân đã bắn người tới, chặn trước mặt của xích kỵ truy phòng. Ông ta hất mặt nhìn chàng, cầm mắt nầy lừa, Hùng bạo tột cùng, rồi bỗng nhiên thét lên một tiếng, tung ra liên tiếp hàng sáu bảy trường rồi lao mình đi. Tuy là ra tay bất ngờ và với khí thế rất là mãnh liệt, nhưng mà vẫn bị sở vân tóm chặt lấy người ông ta và chiếu đôi mắt lạnh buốt vào đôi mắt ông ta như là hai đốm lửa xanh giận gáy, bộ ông ta phải cúi đầu, thở dài bất lực. Sở vân buông tay ra, đỡ ngang lưng của sích kỵ truy phòng, ôn tồn nói. Lạc Huỳnh, tấm lòng của huynh lúc này tại hạ hiểu rất là rõ. Nhưng mà đừng bị thương nữa. Người chết cũng đã chết rồi. Người sống chúng ta còn phải nhiều việc phải làm. Lạc Huỳnh, chúng ta là những kẻ giang hồ, vốn coi nhẹ tính mạng mà coi trọng danh dự, giữ chọn chữ tín. Chúng ta có ai tự biết được là sẽ chết vào lúc nào đâu, sinh ra vào lúc nào đâu. Hai chữ sinh tử, nếu như mà suy xét cho kỹ lưỡng, thì sinh ra ở đời cũng bằng với việc chết đi như vậy. Xích Kỵ Truy Phong buồn bã nhìn Sở Vân nói: nếu vậy, Sở Đại Hiệp đã gây nên những thảm kịch, thì chúng ta phải cố gắng tránh lặp lại vài diễn ấy một lần nữa. Nhưng còn tướng công cùng gã họ Tiêm Kìa đang kịch đấu ác liệt mở. Lạc Huỳnh Tiêm Như Long đang cơn phẫn nộ mà giữ được như vậy, chứ thật giả. Hắn đâu phải là đối thủ của Biện Đại Hiệp. Hơn nữa, nếu mà có điều gì đặc biệt, thì sở mẫu sẽ không chịu khoanh tay đứng ngoài đâu. lão huynh quay kìa, bành đường chủ của bốn mình nãy giờ vẫn chưa hề động thủ mà. Dụng ý của ông ta là không để cho kẻ địch có một cơ hội nào đắc thắng. Lần này Hạ Sơn, có 12 võ sĩ không phải là kém cỏi Vậy mà chỉ một lần mà mất đi một nửa. Vừa rồi lại thêm hai người nữa. Không, không thể. Xin công tôn Huỳnh hãy chăm sóc vết thương cho đào Huỳnh và cao Huỳnh đệ khác thật là chú đáo. Nhất là đào Huỳnh vết thương sầu, mất nhiều máu. Còn lạc Huỳnh, xin hãy kiểm tra một lượt, xem có con cá nào lọt lưới hay không. Không đâu. Nếu có, thì chỉ có lúc hỗn chiến mà thôi. Lúc này không lưu lại một ai hết, chỉ có mấy tên của mãng lòng hội. Sở vân đưa mắt nhìn về đám cỏ cây bị hỏa tiêu đạn đốt cháy, còn le lói những làn khói mỏng. Nơi ấy Nam sơn nhất nho Dương Văn Hiến, đang cố hết sức chống trả quyết liệt thế công của kiếm linh tử Cung Ninh. Dương Văn Hiến mồ hôi đầm đìa, đang cố hết sức chăm chú, thân trọng đoán đỡ ngọn kiếm xuất thần nhập hóa của Cung Ninh, mà bước chân mỗi lúc một loạn. Sở vân nhìn thế chặn, lầm bẩm trong lòng. Dương Văn Hiến là bậc tiền bối. Có cần tài hạ bảo thuộc hạ bổn mình dừng tay hay không? Nam Sơn Nhất Nho đang tập trung chú ý vào đối trường nên là không nghe rõ. Không hiểu hết ý nghĩa của lời nói sở vân. Vừa né tránh vừa trả lời. Lão Sư Đệ! Sự hỗn loạn thế này thật là đáng buồn quá. Lão Phù cũng chịu thổi. Đã thế, Cung Ninh hãy lùi ra đi. Sở vân mỉm cười khẽ nạt. Cung Ninh dạm một tiếng. Bay người lên cao rồi đáp xuống bên cạnh sở vần Dương Văn Hiến đưa vạt áo lòng mồ hôi đầm điều khuôn mặt Rồi nhìn quang cảnh chiến trường Đôi mắt của ông ta dừng lại trên sát các tử thi áo tím Rồi nhìn lên thì thấy đại mạc đồ thủ khố tỵ Đang lạnh lùng đứng cạnh đó Chợt cảm thấy dùng mình toát lạnh mồ hôi Lần đầu tiên trong cuộc đời giang hồ Dương Văn Hiến bị cảm giác khiếp hãi dày vò Một lúc lâu sau như là cố chấn tĩnh lại Ông ta nhìn sở vân nói Sở lão đệ Thảm cảnh hôm nay Đáng ra có thể tránh được Chỉ vì một lời nói của lão đệ Mà mọi việc không thể xảy ra Nhưng cái chết của tứ hộ vệ Về tay thuộc hạ của lão đệ Lão phụ e rằng Rất khó thuyết phục nổi bổn sơn đại đường già Hiểu cho rõ cặn kẽ tiền bối nói Có thể coi là không sai Nhưng mà tài hạ Cũng không muốn lấy mạng của bốn người ấy Nếu như mà không có việc, Quý Sơn Trương Đà Chủ sử dụng hỏa tiên đạn lôi kéo bọn người của khôi kỳ đội, thừa cơ làm loạn. Xét cho cùng, Tài Hạ cũng có một phần trách nhiệm, nhưng mà không phải là chính. Có phải vậy không? Sở Lão Đệ Nếu như mà không có lệnh của Lão Đệ, thì đủ có chuyện ấy. Món nợ về cái chết của bốn hộ vệ ấy phải làm sao cho chọn tình nghĩa. Sở Vân lắc đầu ngăn Cung Ninh đang bực tức định ra tay, rồi chàng ta nói. tiền bối, trong lúc càng qua, không thể nào luận bản lý sự. Nói thật ra, người của Quý Sơn truy bắt bái huynh ta đến tận đường cùng. Chỉ một việc ấy cũng đủ để gắn tội chết rồi đấy. Tại hạ vì nể mặt tiền bối, nên là mới nói điều phải quấy. Nếu không thì nằm trên mặt đất lúc này, chẳng phải chỉ có bốn hộ vệ ấy đâu. Nam Sơn Nhất Nhò có hiểu sở vân nói thế là hoàn toàn đúng. Lúc này nằm trong thế bị động, họ mới thấy hành động gây hấn của mình là hoàn toàn sai trái. Và chính việc quan hệ đến phượng mục nữ Lê Tường cũng như là việc truy đuổi nghiêm tiếu thiền đều hoàn toàn vô lý. Và chính đó là nguyên nhân gây nên cuộc tàn sát hôm nay. Cho nên Nam Sơn Nhất Nhò đành đứng đó. Đồng thủ thì sai lầm, mà không đồng thủ cũng không phải là với đồng đội. Dù có giận hờn. Lão ta cũng không thể nào thể hiện Mà thật ra cũng không dám thể hiện Đại mạc đổ thủ khố tị Từ từ bước đến bên cạnh Nam Sơn Nhất nhỏ Đưa ánh mắt nhìn từ đầu đến chân ông ta Coi bộ lạ lùng lắm Rồi hừ một tiếng Hai tay nắm chặt Nam Sơn Nhất Nhò vốn đã khiếp hãi khố tỵ, Lúc này lại bị khố tị khinh bỉ Thì cảm thấy lo sợ hơn Bước tài trước mặt sở vần Cố nở một nụ cười làm lạnh Sợ lão đệ Ở đời có câu nói rằng Khi nói cũng không nên nói hết Bức người không nên bước đến đường cùng Theo ý lão phù Câu chuyện hôm nay Không cần biết hậu quả sau này thế nào Cũng không cần phải biết giải quyết thế nào Nhưng mà lúc này Tốt hơn nhất là nên đình chiến Sở vân cười đầy ý nghĩa nói tiền bối đã dạy vậy Vãn bối đâu dám không phục tùng Nếu vậy xin người cứ đi đi Nam Sơn nhất nho không ngờ tới, Sở Vân lại giao cho ông ta cái việc khuyên mọi người ngừng chiến. Ông ta thấy khó mà thực hiện được, bởi vì Bạch Sát Giả có địa vị cao hơn ông, lại không bằng lòng ông. Còn Nhất Cam Tẩu địa vị ngang nhau, nhưng mà chắc gì đã chịu nghe lời. Cho nên Nam Sơn nhất nho trầm ngâm dò dự, không biết tính sao. Sở Vân bỗng cười gọi to, "Biện huynh, có thể ngừng tay chốc lát được không?" Lúc này thì ngũ nhạc nhất kiếm đã hoàn toàn chiếm thượng phòng, chủ động điều khiển trận đấu. Nghe sở vân nói thế, thì tung ra mấy đạo kiếm quang phạm vi ảnh hưởng rất lớn. Rồi biện thường tung người nhảy vọt ra xa ngoài hai trường, cất tiếng nói. Chiêm bằng hữu, biện mỗ xin nhường. Chiêm như long hử một tiếng, giận dữ nói. Ngũ nhạc nhất kiếm, dù có thua thì chiêm mỗ cũng không phục. Chỉ cần chiêm mỗ còn một hơi thở, Nhất định chúng ta sẽ còn ngày tỉ thí trở lại. Lần đấy quyết đấu sẽ cho đến kết quả cuối cùng. Ngũ nhạc nhất kiếm không thèm để ý, lạnh lùng nói. Tùy người sắp xếp. Chiêm như long nhìn Nam Sơn nhất nhỏ, vẻ bực bội nói. Đi như thế này à? Tứ tiền vệ sống chết ra sao? Nam Sơn nhất nhỏ cố nén giận, khẽ trả lời. Tứ tiền vệ, bất hạnh. Đều chết cả bởi tay địch thủ rồi. Kẻ nào, kẻ nào đã làm việc ấy. Đại mạc đồ thủ khố tị cười khẩy một tiếng. Nói lớn. Bằng hữu, kiệt tác ấy chính là do đại mạc đồ thủ này cố tình làm nên đấy. Được, được lắm. Chỉ mẫu sẽ không bao giờ quên người. Ồ, bốn hoàng chủ sẽ đợi người đấy. Ờ, nói thật nhá, với chỗ ít võ nghệ thù thiền ấy. Bồn hoàn chủ không đáng để vào mắt đâu. Nghe khổ tỷ xì nhục đến thế mà một kẻ cực kỳ kiêu căng hống hách như là chiêm như lòng mà phải im hơi lặng tiếng thì đủ biết lão đang ở trong tình thế như thế nào. Nam Sơn Nhất Nho lại nói nhỏ với Sở Vân Ơ này, lão đại, hãy ra lệnh cho Cổ Yến La Hán ngừng chiến đi. Bỗng Sở Vân nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói Tiêu Giang nhị quái chết, bạch y tú sĩ bị trọng thương. Tuy là do thường đại khí gây nên, nhưng mà xét về nguyên nhân sâu ra là do trưởng lăng, trưởng đà chủ, phóng hòa tiểu đạn gây nên. Vì thế, ta không muốn cho hắn được sống sót quay về. Câu nói đó của Sở Vân làm cho Dương Măn Hiến cứng họng, còn biện thường thì cười nói. Sở huynh, theo Tại Hạ nghĩ, cái việc ấy không nên làm phiền Nghiêm huynh, mà để chính Tại Hạ làm điều đó. Dương Văn Hiến vội vàng nói chèn vào Biên đại hiệp Người đời thường nói ơn có đầu, nợ có chủ Thường đại khí đã chết Thì coi như đã rửa hận rồi Sao lại để việc này cho trưởng đại chủ của Bổn Sơn Hơn nữa Cuộc đấu đến nay tạm thời dừng lại Là thượng sách Sở vân nghe thấy thế thì cười khẩy nói Tiền bối Từ tối qua cho đến trưa này tại hạ đã nhịn nhiều rồi đấy Cũng vì trong cánh rừng này oan hồn đã quá nhiều Vậy cũng vì nề mặt tiền bối lần cuối Ta tha mạng cho trưởng lăng Nhưng mà phải chặt đi của hắn một cánh tay Dương Văn Hiến vội nói Lão đệ nên suy nghĩ lại Tuy Lão Phu không định nổi Nhưng Đại Hồng Sơn sẽ không chịu ra tay đầu Nếu vậy Cái chết của Tiêu Giang Nhị Và vết thương của Bạch Y Tú Sĩ Không những để cho những kẻ cuồng sắt kia suy nghĩ Vẫn tiếp tục hoành hành mãi hay sao Lúc ấy bạch sứ giả bước đến trước mặt sở vân nói Họ sở kìa Tuy là chúng ta thất bại Nhưng mà vẫn còn một chữ nghĩa triển dòng hồ Nếu các hạ cứ thế Thì dù còn một hơi thở Chìm như lòng Tuyệt đối không để cho người khinh miệt được Nói xong đã đưa bình khí lên ngang ngực Chuẩn bị liều mình Sở vân hừ một tiếng nói Chìm như lòng Được lắm Người đã hiểu thấu cái ý nghĩa chặt chưa? Nếu mà người không đánh, thì ta coi như là người một kẻ hào hán. Thừa nhận người đã được chủ người đánh giá đúng. Nghe sở vân nói thế, Trương Như Long tự nhiên là hiểu rõ ý của chàng muốn nói, nên là im lặng. Không khí lúc ấy bỗng trở nên yên tĩnh đến giận người. Sở vân từ từ đưa mắt nhìn vào đối thủ, chỉ có kẻ ấy mới nhận biết được mở thủy, rồi chàng bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ đài mạc đồ thủ khổ tỵ kiếm linh tử cung nình cuồng ngưng bành mã ba người sắc mặt lạnh lùng từ từ bước về phía bạch sát giả một cách công bằng mà nói sở học của chiêm như long đã đến mức đứng đầu thiên hạ nhưng mà nếu đối phó với cung nình có thể tương đồng còn như muốn đối đầu với một trong hai vị bành mã khổ tỵ thì tuyệt nhiên không mong thủ thắng huống hồ lúc này cả ba người cùng sắp trận thì kết quả không đánh cũng đã biết rõ rồi Chìm như lòng mặc dù là chưa thấy bành mã ra tay, nhưng khố tị và cung ninh thì hắn cũng chẳng lạ gì. Nếu khởi đầu với ba người ấy, thì hắn quái hiểu tính mạng của mình đã đến hồi kết thúc, tất nhiên là mồ hôi trong người hắn đổ ra. Trong hoàn cảnh này, dù bất cứ ai cũng không thể nói rằng mình không sợ chết, nhất là khi cái chết từ từ đến với người ấy. Trong giờ phút ngắn ngủi đó, bạch sát giả nghĩ đến biết bao nhiêu là sự việc, bỗng nhiên hắn hoàn toàn không muốn tham dự vào cuộc chiến không công bằng này nhưng mà những kẻ danh chấn võ lâm thiên hạ như hắn thì lại không thể nào từ chối cuộc đấu ấy được tất cả những tình cảm phức tạp lo lắng ân hận sợ hãi van xin đều thể hiện một cách tự nhiên theo bản năng trên mặt của chiêm như lòng và tất cả mọi người có mặt ở nơi đó đều nhìn thấy rõ sở vân cố tình kéo dài những giây phút đó rồi trầm giọng nói sắc gọn mấy chú, chiêm như lòng người có thể đi đi. lập tức bành mã, khố tỵ cung nình trên đà bước đến trước mặt của chiêm như lòng bỗng đứng sững lại, mắt vẫn nhìn chừng chừng vào hắn. chiêm như lòng toàn thân ướt súng mồ hôi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, căng thẳng đến cực độ. các tình cảm trong lòng của hắn rằng xé kịch liệt, lưỡi búa trong tay từ từ xuôi xuống. Sở vân lạnh lùng nói tiếp, Chiêm như long Nếu như mà không chịu đi, Thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Thế là vị cao thủ của Nam Hải nhất phái danh chấn giang hồ ấy, ngẩng mặt nhìn trời, Than dài một tiếng, Rồi tu mình bằng đi ngay. Lưỡi búa trong tay lóe lên Những tia sáng chói trang. Ngũ nhạc nhất kiếm lắc đầu nói, Thế này, Giết hắn còn tản nhẫn, Đau đớn hơn nhiều, Tùy mang tiếng là sống. Sở vân tiếp với vẻ mặt lạnh lùng Trên pháp trường Kẻ chịu chém chết cuối cùng mới là anh hùng chịu mọi nỗi thống khổ Là thế gian mới là hào kiệt Câu nói ấy như là một chân lý Khiến cho mỗi người trầm ngầm suy nghĩ Dương Văn Hiến lại cất tiếng Phá tan sự yên lặng Sở lão đệ Chấp pháp của bổn sơn đã đi Lão phu như là châu chấu Đô dám đá xe Nhưng trường đà chủ Không thể tránh được tội hình chết hay sao. Sở vân cao giọng nói. Khố hoàn chủ. Hãy chấp hành lệnh của đại hạ đi. Dạ một tiếng vang lừng. Khố ti tung người lên cao. Bắn vào phía của nhất cam Tẩu trường lăng nhanh như chớp. Ngũ nhàng nhất kiếm nói với sở vân. Khố hoàn chủ của quý mình võ công cái thế. trưởng lăng khó mà giữ nổi tay. Đúng vậy. Đấy cũng là một bài học đối với Đại Hồng Sơn. Lời sở vân chưa dứt thì Khố Tị đã dám xuống người trưởng lăng liên tiếp hàng loạt trường. Cô Yến La Hán bắn người ra ngoài vòng đấu, cười nói Hay, hay, ờ bằng hữu, ờ bây giờ thì ờ bằng hữu có dịp vui vẻ nhiều đấy. Ngay lúc ấy, Đài Mạc đồ thủ Khố Tị đã nghiêng người lặng bền hướng về phía bên phải của đối thủ tung ra mười mấy trường nhìn khí thế vô cùng uy vũ. trường Lăng lúc này chỉ còn một mình vẫn gắng gượng chiến đấu. Mồ hôi đầm đìa, mặt tím lại vì gắng sức, cây cần câu thép vẫn múa vù vù và phản công lại một thế thủ hơn hẳn. Trưởng Lăng vẫn được một phương chống đỡ. Nếu như mà công bằng mà nói, thì dù sao Trưởng Lăng cũng là một nhân vật lừng lẫy võ lâm Trung Nguyên. Tuy là có thua kém đại mạc Đồ Thủ Khố Tị, nhưng mà muốn thắng đâu có dễ. Đằng này trưởng lăng đơn thương độc mã giữa mọi kẻ thù. Trước đó đã tổn hào khá nhiều chân lực để mà kịch đấu với sở vân và nghiêm tiếu thiên. Do vậy lúc này sức đề kháng của trưởng lăng đã bị hạn chế rất là nhiều. Bỗng đại mạc đồ thủ thay đổi đấu pháp. Đang tấn công tới tấp, bỗng nhảy lùi ra xa. Rồi từ trên cao phóng thẳng vào, chung cung của đối thủ. Tay trái như là móc cầu chụp lấy thiết ngân cầu. Tay phải như là nắm cương đào, nhanh như chớp chém xả vào cánh tay của đối thủ. Trưởng Lăng không thể nào ngờ đối phương lại có một đoàn cách liều lĩnh hiểm độc như vậy nên là không thể nào kịp biện chiều né tránh được nữa. Trưởng Lăng chỉ còn cách nghiến răng rằng mạnh lấy thiết ngân cầu đưa tay trái ra vận công đối trường với đối phương còn toàn thân thì né tránh những cú đá liên hoàn của khố tị. Chiêu thức biến ảo thật là xảo diệu. Thế là ngay lúc ấy thân hình của hai đối thủ sắp lại gần nhau rồi lập tức phân khai mỗi người đứng ngoài đưa mắt nhìn theo. Sau mấy tiếng hự hự rắc rắc của ngọn ngân thiết cầu, trưởng lăng bắn ngược ra sau té ngồi xuống đất, cánh tay trái máu chảy ròng ròng, ngân thiết cầu đã bay đầu mất. ngoài xa trăm thước lở khố tỵ đứng trần bất động, vẻ mặt lạnh lùng, tay trái nắm hết cây cần câu thép đã bị vặn uốn không còn ra hình dáng, tay phải đưa ra trước ngực vết thương trên tay đỏ bầm máu tươi sâu hõm đến xương. Dương Văn Hiến vội lao tới bên trưởng lăng, giọng lo lắng hỏi. Trưởng đà chủ, vết thương thế nào? Có cần lão phu giúp cho không? Khỏi cần. Dương Huỳnh, chúng ta đã bị đại bại rồi. Cánh tay trái của ta đã bị nứt dạn đến tận thịt xương rồi. Không còn cách nào cứu vãn được nữa. <cười> Thật là ác độc vô cùng. Nam Sơn Nhất Nhò đứng bật dậy, đưa tay chỉ mặt sở vân quát lên. Họ sợ kia!" Ta không cần biết người lặn lội dạng hồ dành tiếng ra sao, cũng không thèm biết người võ công thâm hậu dường nào. Chỉ biết, người không thể cư xử với người bạn bè xưa cũ như vậy. Trước mặt ta, người đã dùng những thủ đoạn tàn khốc để mở đối phó những bậc trưởng bối. giang hồ đồng đạo mà biết được thì sẽ coi người là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Đài mạc đồ thủ khố tị, mặt bóng đằng đằng sát khí, quát lớn. Lão thất phu kìa, câm mồm lại. Nghi dùng những lời lẽ ngôn từ đó để mà nói minh chủ của bồn mình Thì bồn hoàn chủ phải quyết sống chết với người một phen mới được Cung ninh khoam lưng nói với sở vân Bẩm minh chủ cho phép đệ tử cắt cái lưỡi của lão thất phù ăn nói hỗn hào này Nam Sơn nhất nhò vẫn cứ cười như là điền dại quá to lên Nào hãy vào đây Vào đây để xem cái lút thối thao của chúng mày làm gì được lão phù nào Lúc này thì ta đã quá hiểu đạo nghĩa tình cảm của chúng bầy rồi. Cái thứ ỉ đồng hiếp yếu. Ngũ nhạc nhất kiếm cười nói. Khá, <cười> khá lắm. Đó mới là anh hùng bản sắc. đại mạc đồ thủ khố tị lao đến quát to lên. Cái đồ thất phủ, bốn hoàn chủ sẽ cho người biết tay. Nhưng sở vân đã đưa tay trái lên, ngăn khố tị lại, chậm rãi nói. Tuyên bối, tài hạ bất đắc dĩ mà hồi. Xin hãy tha thứ. Còn bọn tại hạ tùy là đồng, nhưng mà chẳng hề dùng đến sao luân chiến mã, đường đường chính chính một trọi một. Theo luật giang hồ, lấy đạo nghĩa võ lâm ra mà nói thì chẳng có điều gì là quá đáng. Điều duy nhất đáng nói là trách đại hồng sơn kiêu căng quá, nhưng mà võ công không đủ mạnh. Sở Vân, lão phu và người có chút quen biết cũ, ngày này hãy quên đi, bỏ hết đừng nhắc tới nữa. Sau này có gặp nhau cũng vì Lão Phu tìm người để mà đòi lại món nợ máu hôm nay. Đại Hồng Sơn và Kim Điều Minh thề không đội trời chung. tiền bối, tại Hạ tiếp thu tất cả. Dù tiền bối từ nay về sau muốn báo phục thế nào cũng được, nhưng mà trong phạm vi có thể cho phép được, tại Hạ tuyệt nhiên sẽ không xâm phạm một móng tay sợi tóc của tiền bối. Nhưng mà những người khác của Đại Hồng Sơn thì không phải bàn nữa. Sở vân nghiêm trang nói, <cười> quả là mổ mép, ngụy quân tử. Dương Văn Hiến tức tối quá to. Sở vân đưa tay ngăn các thuộc hạ đang muốn phanh thầy xé xác của Dương Văn Hiến, nói to. Tiền bối có thể hiểu lầm tại hạ, nhưng mà tại hạ không thay đổi tức lòng. Bây giờ tiền bối hãy đi đi, và đương nhiên trưởng đà chủ cũng vậy, xin đi đi. Nam Sơn Nhất Nho không nói không rằng mặt tái xanh đi vì tức giận, hầm hầm nhìn từng người một. Rồi đỡ trưởng lằng từ từ bỏ đi. Ngũ nhang nhất kiếm biện thường lắc đầu nói: Từ hôm qua đến nay, khôi kỷ đội đã hoàn toàn tan vỡ, mãng long hội đại bộ phận trưởng lực đã bị tiêu diệt, cả đến đại hồng sơn cũng thất bại rút lui. Cuộc chiến này ác liệt từ trước đến nay chưa từng có. Sợ huỳnh, thật thân mà nói, thì biện mẫu bôn ba giang hồ đã lâu, đã chứng kiến nhiều cuộc ác chiến nhưng đây là lần đầu tiên được thấy một cuộc ác đấu khủng khiếp như thế này. tuy hùng tráng oanh liệt nhưng mà cũng quá thảm khốc thể lượng. biện huỳnh nói rất là đúng. tuy vậy ngoài các thủ đoạn lấy độc trị độc thì còn có cách gì để mà thức tỉnh những kẻ cường đạo độc ác ấy? và dù người không muốn bọn họ đổ máu thì họ cũng bắt người phải đổ máu. người là con người giàu dạt tình yêu thương mà sao cũng vô cùng độc ác như vậy? đó là sự mâu thuẫn lớn nhất trong cái gọi là con người đấy. Sở Vân trầm giọng nói. Mãi một lúc thật là lâu sau, ngũ nhạn nhất kiếm mới từ từ ngẩng đầu lên, chậm chậm nói. Ờ, thôi được rồi. Sở Huỳnh, chuyện ấy sau này ta lại nói tiếp. Còn giờ đây, những tử thi kia phải giải quyết như thế nào đây? Mà cũng lạ thật, chúng ta đánh nhau từ hôm qua đến này, vậy mà chẳng thấy có quan phủ thương dân gì. Đến xem xét thăm dò. Sở vân lệnh cho Cung Ninh lo đi tìm cách trôn cất tử thi, rồi cười nói. Biện huynh nói thật là buồn cười. Bọn họ đâu có mấy ai chân tài thử học đâu. Chúng ta đang nêm kịch chiến, họ đâu dám đi theo mà theo dõi. Đặc biệt, kẻ nào mà dám đến, tức là không lương thiện hiện hành gì đâu. Nên là tốt nhất là thờ ừ, chờ chúng ta đi hết mới dám lên tiếng để mà báo công vậy thôi. Nói rồi chàng nhìn quanh rồi kêu to lên. Nghiêm huynh đi đâu rồi mà chẳng thấy mặt? Mọi người đang lo lắng tìm kiếm giáo giác thì thân hình to lớn của Nghiêm Tiếu Thiên từ ngoài bìa rừng bước vào, vừa đi vừa nói to. "Mẹ kiếp, đánh nhau cả ngày, đói muốn chết đi được, người chứ có phải là gỗ đầu cửa chứ? Cho nên là ta mới phải đi mua được hơn 10 cân thịt bò luộc, ba thùng bánh bao đây này." Nói rồi lão bày trên mặt cỏ Mấy bọc thức ăn to tướng thấy thế cô ngưng bành má Cười hà hà nói <cười> à, à, Nghe nói à, nghiêm đường già kiêu ngạo vô cùng Nào ngờ lại à, tử tế Cẩn thận đến vậy Cô Yến La hắn vừa lòng mồ hôi chán Vừa đưa tay bốc thịt cho vào mồm nói <cười> à, Không dám Không dám à, thế, này, thế này là biểu hiện tình cảm của lão phu Đối với các vị đấy Ngược lại thì ta chẳng thèm bỏ ra một xu nào đâu mọi người tức thì cười ầm lên, rồi ai nấy ngồi xuống ăn. Lúc bấy giờ cả cánh rừng yên lặng, không một tiếng động. Mọi người ăn uống no nê đều nghỉ người vận công điều tức. Chỉ có một mình Sở Vân đi đi lại lại ở phía bìa rừng như là canh chừng giấc ngủ cho mọi người. Sở Vân nhìn bóng nắng, thấy trời đã giữa chiều, liền nói to: Cung Ninh, Thanh Đại Hạnh không cần ta ở tiếp nữa. Bành Đường Chủ và Khố Hán Chủ đã về Ngũ Phước khách sạn dừa mọi người đến đây. Còn ngũ nhạng nhất kiếm biện đại hiệp thì đi về phía trước 15 dặm, tìm chỗ trú chú cho chúng ta tại Hoàng Sơn Tập. Tình hình công việc trong đó còn bao lâu nữa mới xong? Bẩm, ờ cũng đã gần xong rồi. Nghiêm đương gia đang kiểm tra lần cuối. Lúc ấy cổ Yến La Hán bước ra rửa tay bên khe nước nói: "Cái mùi máu khô thật là khó người, thế mà mẹ kiếp phải ngửi cả ngày." Ờ, này, lão đệ, mấy hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, tối nay cần nghỉ ngơi sớm một chút. Bỗng nghiêm tiếu thiên tỏa ra kinh ngạc người người, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Còn sở vân thì đưa mắt nhìn về phía lùm cây thấp ở phía trước mặt họ trừng Nam trường. Cô Yến là hắn ngạc nhiên nói, Thơm thật, mùi thơm này đến kỳ lạ, mùi thơm này hình như là toát ra từ thân thể của thiếu nữ. Sở vân đã phát hiện được mùi thơm này và cả hương vị quen thuộc của bánh lan hòa, liền nói lớn. Nếu là thiên kim tiểu thơ của Đại Hồng Sơn, Lê Cô nương thì xin mời ra đây. Một lúc lâu sau, một tấm thân kiều diễm mặc áo xanh lục xuất hiện với một khuôn mặt xinh đẹp. Đặc biệt, đôi mắt như là làn thu thủy, đoạt hồn cướp phách của người ta. Kiếm linh tử Cung Ninh đưa mắt nhìn dõi theo rồi đứng yên con cô Yến La Hán thì buộc giọng nói Quả nhiên là người Lão Phu đã từng bị người chơi một vỗ Nhưng quả nhiên là thật và hiếm có Sở vân điềm tính nói với Lê Cô Nương Đã lâu lắm rồi không gặp Cô Nương lại càng đẹp hơn Thôi đừng như thế nữa Ta hỏi người Người có gặp những người mà cha ta phải đến đây Để mà bắt người không Cô nương hỏi thế là có ý gì? Tài hạ không làm gì động đến cô nương. Đại hồng sơn đương già, tại sao lại đột nhiên cử người đi bắt Tài hạ? Phương mục nữ Lê Tường nhìn chăm chăm vào mặt của sở vần, rồi hừ một tiếng nói. Trong những ngày ấy, người đã trốn đi đâu? Hừ, hôm đó người giả bộ khá lắm, xuất thủ khinh khí thiên hạ. Đâu dễ để cho người ta tự do đi như vậy. Cha ta muốn gặp người, để xem thử người là nhân vật ra sao. Giả dụ tại Hạ không đi thì sao? Lê Tường bỗng cười rồi nói. E rằng điều đó không tùy thuộc vào người. Người có biết người mời người là ai chưa? Ngoài Dương Thúc Thúc, còn có Bạch Sát Giả Chiêm Thúc Thúc, Nhất Cam Tàu, Trương Thúc Thúc và Tứ Tử Long. Họ đã là hảo thủ của Đại Hồng Sơn. Ta biết người có bản lĩnh khá lắm, nhưng mà sao qua nổi bọn họ liên thủ với nhau, nhất là lại có Chiêm Thúc Thúc, Sở Vân biết Lê Tường chưa gặp những người ở đây bài trận trở về và cũng chưa biết tình hình diễn ra ở đây nên là chàng nói. Nam Hải bạch sát giả, nghe cũng có một chút tiếng tầm đấy. Nhưng mà Tài Hạ chẳng sợ đâu. Tài Hạ sẽ đợi ở đây để gặp họ một lần trời Lê Tường bỗng tỏ vẻ giận dữ nói. Người tại sao khi mà nói chuyện với người khác lại nhắm mắt? Lẽ nào ta không đủ tư cách để mà người mở mắt ra? Không dám, chỉ vì sắc đẹp của cô nương, quốc sắc thiên hương, khiến cho tại hạ không dám mở mắt ra ngắm. Nếu thế ta cho phép người mở mắt ra đấy, bằng không sau này, có muốn được nhìn thấy ta, ta cũng không cho phép đâu. Sở vân thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn trời. Mùi nước hoa bạch lan hoa lại sọc vào mũi của chàng. Sở vân cứ nghĩ giả như là không có cuộc chiến xảy ra ngày hôm nay, thì cuộc gặp bữa này đẹp biết mấy. Thấy sở vân không nói gì Lê Tường khẽ hỏi Ngươi làm sao vậy Ta đang nói chuyện với người cơ mà Không phải là ta không nghe đâu Sáng ngày chưa rửa mặt Thế mà lại nói chuyện với cô nương quả thật là chả lịch sự chút nào Ồ Thì ra ngươi cũng biết tự biết mình đấy chứ Ờ mà ngươi đang ở đây làm gì Đợi ai hay là định làm việc gì soi về mặt thời gian Thì chiêm thúc thúc Và mấy người kia phải đến rồi chứ Họ vẫn bám sát theo cổ Yến La Hán cơ mở. Sở vân nhìn nghiêm tiếu thiên và cung ninh gật đầu nói. Tại hạ quả là đang đợi người đến. Bây giờ những việc cần làm đã làm xong rồi. Lê cô nương, lần này sợ họ có chuyện gì khác không? Chỉ vì ở mãi trên núi buồn lắm, lại bị phụ thân quản lý quá chặt. Ta muốn tìm cách xuống núi để mà được tự do đi lại. Thật ra là, là một người có địa vị, nhiều lúc cảm thấy quá là đơn điệu. Những lời nàng ta nói rất là chân thật và cũng đầy ý nghĩa. Sở Vân đã hiểu cả. chàng chưa kịp nói thì nghiêm Tiểu thiên đã cười ha ha nói: Lời uh, tiểu thư, uh, lão phù cũng thế. Uh, đại khái uh, lão phù cũng uh, không muốn ăn một mình, uống một mình. Uh, chẳng hay uh, cô nương cũng vậy chưa? Đại là hắn, ai mà hiểu nổi ông cư chứ? Những đức tính tốt của ông chỉ sợ thiên hạ cũng chỉ có mình ông có được mà thôi. Hay, hay lắm, không dám, không dám. Lão phù đã bồn tẩu dòng hồ cả đời, tuy là không đạt đến đỉnh cao nhất, nhưng mà cũng đã toại nguyện rồi. Từ trước đến này, cái gì cũng tự mình làm cả, chỉ có tiến mà không có lùi. Vậy mà không nghĩ đến nổi, đến cái tuổi này lại bị xáo trộn can tâm, vì bị một tiếng ái tỉnh xảy ra với lão phù, ờ, Lão phù đang ra tay làm ăn, ha ha ha. Lại có chuyện ấy thật ư? Vậy cái kẻ luận linh ấy chắc là to gan lắm nhỉ, dám vuốt dầu hủ cửa đấy mà lại chiếm được tiện nghi cửa. cô Yển La Hán lại cười ha hả nói: "Người có lúc thất thần, chân có khi quên lối, nhưng mà cướp đi tiện nghi của lão phu thì đâu có dễ. Viên đá rơi xuống xiếng còn tìm được nữa là." Thấy hai người ấy đối đáp miệng lưỡi thật là sắc sảo. Sở Vân cười cười, lùi lại hai bước nói Nghiêm Lão Hình Hình như là bành đường chủ đã đến từ lúc nãy rồi đấy Hiểu ý Sở Vân Nghiêm Tiếu Thiên cười hà hà nói Ờ, phải đấy Đã đến lúc phải đến rồi Phượng Mục Nữ Lê Tường cầu Mày nói Xem ra thì người của các vị đến Cũng không phải là ít đâu Sở Vân, đây đến lúc Chiêm Thúc Thúc đến đây Bồn cô nương muốn được lĩnh giáo Một ít tuyệt học cái thế của người đấy cô yên la hán lại cười nói, Ồ, ở a đầu thật là giỏi đấy, người đã chiếm được điện nghỉ rồi đấy. nói đến công lực của sở lão đệ, trong phải là lão phu làm giảm uy phong của cô nương đâu, mà thật sự là lo sợ cô nương không thể nào hy vọng tìm kiếm được một chút điện nghỉ nào đâu. phượng mục nữ có dụng tâm khác, nên là lúc này trợn tròn mắt, tức giận nói, đại la hán, người cho rằng cô nương ta cũng mơ hồ như người sao? Việc đánh thông hay là đại bại là một vấn đề khác Chiếm được thượng phong hay không Lại là một chuyện khác nữa Hừ, Cô nương ta không sợ hắn đâu Cô Yến La Hán sờ sờ cái đầu trọng lóc Cười thật là lớn nói à, Thôi à, thôi được rồi à, Có câu rằng Không đánh nhau với đàn bà Ta đã sống chừng này tuổi rồi Mà còn uh, kiềng miệng lưỡi người Thì uh, cũng đã đủ biết Người uh, đã thể hiện được mức độ ra sao rồi người dám cho người ta là lão phù Chẳng ra cái thá gì rồi mà <cười> Thật là lợi hại Lợi hại lắm